các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net anh chậm rãi nói ánh mắt rất là nghiêm túc nhưng mà yên tâm đi tôi rất mau sẽ điều chỉnh thật tốt tâm tình của mình để làm một người dứng trước cầu người này cũng sẽ có thời điểm tay chân luống cuống sao khoanh miệng có một chút co rúm phận hề phụng trộm trợn mắt mày nhìn anh cho đến khi lớn bụng nhất định sẽ rất là vất vả trước tôi sẽ giúp cho chị ấy tìm một chiếc ghế nằm để cho chị ấy có thể ngồi được thoải mái nhưng mà không đúng phải đánh hai cái máy đủ, một cái trực tiếp đưa đến chỗ của Điệp Y. Thẩm Thiếu Dương khôi phục lại sự bình thường, xem ra anh thật sự đem chị gái có chỉ số thông minh không bằng anh làm con gái để mà dưỡng rồi. Vượng Hề buồn cười nhận rõ ràng sự thật. Kỳ quái đích thị là cô không có cách nào đối với Thẩm Điệp Y ghen tị, bởi vì vấn đề không có ở trên người Thẩm Điệp Y mà chính là vị tiên sinh này không buông ra. Thôi thì anh thích hoa tiền bạc để mà cưng chiều chị gái, đó là tự do của anh. Chỉ cần anh cảm thấy vui vẻ là được rồi, dù thế nào đi nữa, nhà bọn họ thứ không thiếu nhất chính là tiền. Khi cô quyết định nghỉ thoáng thì vừa đúng lúc điện thoại di động vang lên. Mẹ à, có chuyện gì vậy? Con hiện tại ư, đang ở trong vần hoa của nhà thiếu dương toàn bộ. Cái gì? Mẹ à, mẹ đừng quá kích động, có chuyện gì cứ từ từ nói. Mẹ nói chị họ chị ấy. thẩm thiếu dương nhìn cô nói chuyện điện thoại, bộ dạng phải nói thật lâu để cho cô tại ghế ngồi hoa viên. Còn mình thì đi vào, bưng hai tách cà phê, thuận tiện cùng lôi húc nhật muốn nói chuyện sự tình, đạt được đáp án vừa lòng. chưa sau tốn 15 phút, Phượng Hề đã nghe hết mẹ oán giận, ngồi ngần người, hiển nhiên nói chuyện với nhau, nội dung làm cô nhất thời có có thể tiêu hóa. Nhìn tách cà phê được bưng đến trước mắt, Phượng Hề theo bản năng nhận lấy. Cảm ơn anh, cô uống một ngụm rồi kinh hỉ Thật là thơm nha, là đẹp ý nấu. Chị ấy lại không thể uống sao? Vì anh rể là đặc biệt đi học Nghe nói thời điểm đang luyện tập nấu Chính mình sẽ uống một chút ở trong miệng Thưởng thức mùi vị của nó rồi sau đó sẽ nhổ ra Chị ấy thật sự là yêu chồng mình nha Ừ, chỉ cần Điệp Y hạnh phúc là được rồi Chỉ cần bị anh phát hiện có một chút cây cỏ dạy Có ý đồ với Điệp Y Sẽ làm cho cô ấy khóc tốt thích Anh đều sẽ hào phóng Mà nhổ đi không lưu tình Mà đúng rồi, bà gái đã nói cái gì vậy Ở trong nhà đã xảy ra chuyện gì sao Làm sao lại nhìn vẻ mặt của em khổ não đến như vậy chứ Quách Phượng Hề thở dài một cái Có phần tư vị cam chịu Dù sao anh cũng đã trông thấy Một mặt rất là khó coi nhất của chị họ tôi rồi Nói với anh cũng không coi là chuyện xấu Ở trong nhà bêu ra ngoài đi Được tôi đang rõ tài lắng ngay đây Thẩm Tiểu Dương ngồi xuống bên cạnh cô Tự tại mừng dụng cà phê Không hề nói gì cả Phản Vinh Mỹ tiểu thư lại gây ra họa gì rồi sao Làm sao mà anh biết chị ấy lại gây ra họa chứ Cô tất kinh cất tiếng hỏi Ánh mắt anh chấp lé đắp như là điều đương nhiên Tôi không biết Chỉ có loại cao tình đó không gây trả họa mấy chân là lạ, lạ đó Nói cũng phải nha phần Hề không có cách nào phụ nhận điểm này cả Trước kia chị họ tôi Có một chút làm cho người ta không quen nhìn Nhưng sự tình cũng không náo lớn Vẫn là gạt hai bên bà nội Ngoài mặt đều có thể bình yên vô sự Nhưng lần này thật sự đã ná quá lớn rồi Anh có thể tin tưởng sao Một thiên kim của khách sạn nổi danh lại bị tuần gian nhiều chuyện đang lên ảnh chụp lộ liễu lại còn trên góc một trang biển nữa chứ cái gì chứ ánh mắt của thầm thiếu dương quỷ dị nhưng quách vượng hề không tâm tình chú ý chính là lần trước anh đưa tôi về nhà đó chị họ tôi mặc một bộ đồng ngắn nguồn hồi chết người chạy đi làm loạn vẫn còn rất là hào phóng không ngừng bày ra đồ lại tư thế để cho người ta chụp ảnh kết quả đám tuần gian nhiều chuyện kia cũng rất là thiếu đạo đức tấm hình xinh đẹp lại không chọn cố ý đang lên tấm hình lộ liễu hơn hơn nữa đem hình Khách sạn ôn tuyên, tuyên truyền làm thành tình huống xuất bàn ra. Tựa để phía dưới viết là, nữ quan hệ xã hội khách sạn, thiền kiêm Phan Vinh Mỹ của Tổng Giám đốc Phan Bách Xuyên hào phóng giám lụ. Phượng Hiệp một tay nâng trán cảm thấy thật là nhức đầu. Nói thật, cho dù là người mẫu làm các biện pháp phòng hộ được tốt nhất, cũng có tránh khỏi bị chụp tới ướt át hoặc là ảnh chụp lộ sạch. huống chi là lính mới như Phan Vĩnh Kim chạy đi làm loạn, mà mặc thành như vậy còn bị lộ hết mới là lạ đó. Nghe cô nói đến đây, thầm thiếu dương hờ hững cất lời. Chị họ em là một cô gái trưởng thành. Cô ấy cao hứng trêu hoa gạo nguyệt, mà cho ai cũng khoản không được. Em vì sao phải phèn đạo chứ? Tôi là thay mẹ tôi khó chịu đó. Phương Hề chán hẳn cất lời giải thích. Dựng tôi cùng bà nội Phan, là người ngôn cử hành trì, đều vô cùng đứng đắn. Bọn họ đều lấy khách sạn ôn tuyền nhà mình để làm ngọc. Cả anh họ tiên diễn cũng vậy, cẩn trọng cố gắng mà kinh doanh nằm mơ cũng không nghĩ tới có một ngày đột nhiên tới đây lại lấy một nhóm người chính là khách nam cầm trong tay cuốn thần gian bắt cát kia muốn tìm được nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện